các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series đó là xuyên Việt tiểu lưu manh chương là không có mùi. ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là nhóm người đầu tiên tiến đến huyền giới thì hoạt động khá là tốt. kể cả một người lúc trước là có vẻ là đần độn à, gọi là sao nhỉ bảo thủ tiếp thu chậm như là thú ma đại đế thì bây giờ cũng đang tuyên truyền bán anh dược túi bụi. Đặc biệt là Diệp Đạo và Hứa Trường Không thì càng không cần phải nói. Hai người này vốn đã có chuyên môn về thương nghiệp rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Đừng nghĩ là ít, hai người bọn ta chỉ có bấy nhiêu đó thôi, còn lại ở trên đám người bạn kia. Hứa Trường Không nhún vài nói, loại đan dược này rất rẻ, một huyền thạch một viên. Đan dược thật thì rất đắt, ví dụ như là đan đạo cảnh hay là linh khí tiên thiên, Cấp thấp thì cũng phải một vạn huyền thạch. Lý huyền thông không nói ra lời. Ta không nghĩ là ít mà ta cảm thấy nhiều lắm rồi. Mười vạn viên đan dược không có tác dụng phụ. Phải mua hết tất cả. đan tông đã biết rồi. Không biết là sẽ cảm thấy như thế nào. Mua hay không mua? Không mua thì bọn ta còn phải đi làm ăn. Cứa trưởng không đứng dậy nói. Mua? Đương nhiên là phải mua hết mười vạn viên. Những đan dược còn lại ta cũng muốn. Lý huyền thông cắn răng nói. Cho dù có động đến nội tình tông môn thì cũng phải lấy được những đàn dược này. Rất nhanh thì giao dịch hoàn thành, hứa trưởng không tỏ vẹ buồn bã. Thật là đáng tiếc, linh dược phát triển quá chậm. Nếu như linh dược phát triển đủ nhanh, bọn ta có thể liên tục luyện chế ra đàn dược mới. Hai vị huynh đệ nếu như muốn linh dược phát triển nhanh hơn, có thể đến huyền tộc mà. Lý huyền Thông nghe thế liền nói, huyền tộc có dịch huyền nguyên, có thể thúc đẩy linh dược phát triển nếu như dịch huyền nguyên có nhiều thì một ngày phát triển một cây dược liệu cấp huyền hoàng cũng không phải là không thể thật sau hai người liếc mắt nhìn nhau ánh mắt sáng ngời lên nếu như dịch huyền nguyên gì đó xuất hiện ở chân hư giới thì không phải là điên rồi hay sao thật mà chỉ là huyền tộc này lúc ẩn lúc hiện ta cũng không biết là đâu chỉ nghe nói là phía trên một đỉnh núi phía đông lý huyền thông nói ngươi có biết đặc biển nhận dạng của huyền tộc không nguy trưởng không vội vàng hỏi lý huyền thông lắc đầu không biết Huyền tộc họ hiếm khi xuất hiện, chỉ là thỉnh thoảng dịch huyền nguyên chảy ra mới làm cho thế lực lớn quan trọng. Nhưng sau khi tìm kiếm hồi lâu thì cũng không tìm được huyền tộc. Nhiệm vụ quan trọng như vậy cứ giao cho bọn ta, hai người vỗ ngực nói. Đợi bọn ta tìm được huyền tộc lấy được dịch huyền nguyên, luyện chế ra đủ đan dược. Chắc chắn bọn ta sẽ tới bán cho ngươi. Được, vậy thì ta chúc hai vị huynh đệ mọi chuyện suôn sẻ nha, Lý Huỳnh Thông ôm quyền nói. Nhìn hai người rời đi, vẻ mặt của Lý Huyền Thông trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị. Lục đạo đan, còn có đạo cảnh đan, linh khí tiên tiên. Nếu có thể lấy được một lượng lớn thì thực lực tông môn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà trước đó phải đi đan tông cái đã. Nếu có thể nghiên cứu ra được, có vô số đan dược phục dụng, lo gì không đánh được chân hư giới chứ? Bí mật thành thần, tổ tiên ở thời thượng cổ đã ngã xuống ở chân hư giới. Di thể của bọn họ cũng phải được đón về. Lý Huyền Thông kích động. Nhưng mà nếu hắn biết được những đan dược này đều là người của chân hư giới bán ra, thì liệu còn có ý tưởng này không? Cùng lúc đó thì những thế lực còn lại cũng nhận được lục đạo đan và các loại đan dược, tất cả đều mua vào với số lượng lớn rồi hào phóng đưa tiền. Đương nhiên cũng có người muốn cướp, thế nhưng bọn họ bèn trực tiếp gửi tin cho thú ma đại đế, đảm bảo tới ngay lập tức, sau đó thì không còn ai dám nói gì nữa. Thú ma đại đế bây giờ đã bắt đầu, hữu danh vô thực ở mấy cái tông môn, sau đó kiếm được rất nhiều tiền. Một vị huyền đế chỉ cần bày ra chút ý đồ thì đã có người dâng tiền tới cửa. Ở Đan Tông, huyền Lâm và Lý huyền thông đều tới, còn có mấy tông môn và thế lực khác nữa. Mấy vị tông chủ đồng thời đến đây, thật khiến cho bản tông chủ tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì khiến cho các vị giắt tay cùng đến vậy? Tông chủ của Đan Tông ra ngoài ngành đón, trong lòng thầm nghĩ, mấy tên giỏ này rảnh háng không có việc gì làm, sao lại cùng đến đây thế này? Tông chủ... Bọn ta đến để mời người xem thử đan dược hoàn mỹ không có tác dụng phụ này, Huyền Lâm nói. Ồ, là vì đại sư nào luyện chế vậy? Tông chủ đan tông tràn đầy hứng thú, số lượng luyện đan sư ở huyền giới là rất nhiều. Đan tông bọn họ mặc dù được coi là lớn nhất và hoàn thiện nhất, nhưng cũng không thể lôi kéo tất cả luyện đan sư. Hả không biết, Huyền Lâm lắc đầu. Sau đó Lý Huyền Thông cũng nói, bản tông chủ có một viên đan dược hoàn hảo, muốn mời tông chủ đánh giá đây. Tông chủ Đan Tông nghe nói biết được trăm đan dược, chỉ cần khẽ ngửi thì sẽ biết dược liệu dùng trong đan dược. Một vì ở trong thế lực lớn mở miệng. À, cảm ơn mọi người đã quan trọng. Tông chủ Đan Tông tuy rằng nói vậy nhưng vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Có một viên lục đạo đan mời tông chủ đánh giá trước. Huyền Lâm lấy ra đan dược đưa cho. Lục đạo đan. Những thế lực khác kinh ngạc. Các ngươi đều có lục đạo đan sao? Có. Có. Đây là do một thế lực giấu mặt bán ra, bọn họ có khá nhiều người, Lý Huyền Thông giải thích, ta đã gặp và biết được hai người trong số họ. Thì ra là thế, mọi người giật mình, hóa ra đây là cả một thế lực, bọn họ còn nghĩ rằng chỉ có bản thân mình mới có cơ duyên này. Huyền Lâm thì kinh ngạc, không ngờ là Lý Huyền Thông cũng có cơ duyên này, hắn phải phối hợp với Thu ma Đại Đế mới có được lục đạo đan. Tổng chủ, mau giúp bọn ta nhìn xem. Tông chủ của Đan Tông mỉm cười nhận lấy lục đạo đan, nhìn đan dược không có chút sáng bóng nào, khẽ nhíu mày, hắn đưa lên chóp mũi người nhưng mà không có mùi. "Tông chủ, người đoán được chưa?" Huyền Lâm vội hỏi, những người còn lại cũng nhìn chằm chằm vào Tông chủ Đan Tông. Hắn không nói, lại ngửi thử, nhưng vẫn không có mùi gì, sắc mặt dần trở nên khó coi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người, Tông chủ Đan Tông cẩn thận cứ mở ra một chút rồi lại ngửi. "Lần này đoán ra chưa?" Lý Huyền Thông hỏi tông chủ đan tông trợn trắng mắt, bà mẹ nó sao lại thế này? tách đan dược ra rồi mà vẫn không có mùi vị gì là sao? bàn tông chủ luyện đan nhiều năm, có đan dược và linh dược nào mà chưa từng thấy qua? sao hôm nay lại xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy? suy nghĩ một chút, tông chủ đan tông lại liếm liệp lục đạo đan rồi im lặng, hơi ngọt nhưng mà là đan dược nào thì nếm không ra. vì thế lại liếm phát nữa, vẫn không nếm ra được. hay là người ăn luôn đi? huyền lâm nghiêm mặt nói. những người khác yên lặng gật đầu người cũng ngửi rồi, liếm cũng liếm rồi, lưỡi cũng đen rồi, mà vẫn nếm không ra, vậy thì trực tiếp ăn mẹ nó đi, toàn là nước miếng của ngươi, bây giờ có cho bọn ta cũng không cần. Tông chủ đan tông rất là bực bội, hắn nút luôn đan dược vào mồm, sức mạnh của đan dược truyền vào cơ thể nhanh chóng tiêu hóa, cả người nhắm mắt lại liền nhận ra. Đám người huyền lâm kiên nhẫn chờ đợi, ngay cả thở mạnh cũng không dám, vì sợ làm mất hành động của tông chủ đan tông. Thật lâu sau, tông chủ đan tông mở mắt nhưng im lặng không nói gì. Này, ngươi nói gì đi chứ? Huyền lâm nóng này, cho ngươi ăn rồi thì ngươi phải cho kết quả chứ? Không nếm ra được, tông chủ đan tông và mặt xấu hổ, bảng hiệu của mình hôm nay cơ như đánh vỡ rồi. Không phải là ngươi có thể ngửi được trăm loại đan dược sao? Mũi thính hơn cả chó phốc sao? Ngươi cũng ngửi rồi, liếm cũng liếm rồi, lại còn ăn luôn mà không cho ta một kết quả sao? Đám người Lý Huyền thông mặt đen lại mà nói, Cái gì mà ngửi chăm đan dược chứ? Hôm nay, cái gian lận này mà vỡ lở ra, ta còn mẹ nó sau này mà nghe người chém gió nữa, thì ta không đánh chết người không xong. Tông chủ đan tông bây giờ trong lòng rất là đau nhức a Lúc đầu việc ngửi chăm đan dược là hắn ra ngoài chém gió thôi. Sau nhiều lần thử nghiệm của các vị tông chủ và các luyện đan sư, thì danh tiếng của hắn cũng dần được công nhận. Hôm nay, vì một miên lục đạo đan mà lại trực tiếp đập tan cái thành danh này, Nếu để ta từ từ nghiên cứu, nhất định có thể nghiên cứu ra. Tông chủ Đan Tông cắn răng nói, lục đạo đan này làm hắn mất mặt, nhất định phải phá giải đan dược này, tìm ra dược liệu bên trong, lấy lại thanh danh của bản thân. Vậy, ngươi cần bao nhiêu thời gian để nghiên cứu nó? Lý Huyền Thông nhíu mày. Một, a ba ngày. Chỉ cần ba ngày thôi. Ta nhất định cho các người một kết quả. Tông chủ Đan Tông trầm giọng nói, vốn định nói là một ngày nhưng nghĩ lại thì không yên tâm, vì vậy kéo thêm hai ngày nữa. Được rồi ta sẽ cho người 3 ngày, bọn ta chờ cho người lục đạo đan được nghiên cứu nữa, Lý Huyền Thông đồng ý. Được, bọn ta cũng chờ người 3 ngày, những người khác cũng đồng ý. Tông chủ Đan Tông trong lòng đau buồn, các người còn ở lại đây đợi sau. Rất nhanh Tông chủ Đan Tông đã sốt ruột tìm các luyện đan sư trong tông môn để cùng nhau nghiên cứu lục đạo đan. Tin tức này đã gây chấn động toàn Đan Tông, Vân Hải ngẩn ra. Ai đã đưa đan dược cho tông chủ vậy? Ngay sau đó thì Vân Hải liền liên lạc với ứng minh nguyệt tiểu Thư, đại sự không ổn rồi, có người đưa Lục Đạo Đan cho tông chủ, với khả năng ngửi được Bách Đan của tông chủ, hắn nhất định sẽ nghiên cứu ra cách và linh dược để luyện chế Lục Đạo Đan. Nói cụ thể, Ứng Minh Nguyệt nói, tông chủ đã đồng ý triệu tập các luyện đan sư ở tông môn để nghiên cứu Lục Đạo Đan trong vòng 3 ngày, Vân Hải nói, người được Bách Đan nữa, 3 ngày, yên tâm có cho hắn 3 năm, nếu hắn có thể nghiên cứu ra một chút thông tin tí ti nào, Ứng Minh Nguyệt ta sẽ quỳ trước mặt hắn ứng minh nguyệt khinh thường nói Người được bách đan, ba ngày nghiên cứu ra lục đạo đan sau Tông chủ đan tông là có thể chém gió tới như vậy Đừng nói là ba ngày ba năm, thậm chí ba 30 mươi năm, ba trăm năm Nếu tông chủ này có thể nghiên cứu ra ứng minh nguyệt sẽ đều bội phục Vật liệu của lục đạo đan nó đến từ linh dược của lục tộc Trên huyền giới căn bản không có Hơn nữa với sự hướng dẫn và kỹ thực luyện đan cao siêu của Trương tam Phong Nếu tông chủ này có thể nghiên cứu ra ứng minh nguyệt không thể nghi ngờ Hắn lập nhập cư trái phép từ chân hư giới. Sau đó, nàng sẽ kéo hắn về để nhận phạt giam. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Vân Hải nói. Cứ công bố chuyện này ra, càng ngôn nào càng tốt, sau đó tăng giá lên. Đây chính là đan dược mà tông chủ của đan tông, người ngửi được bách đan cũng phải mất 3 ngày mới có thể nghiên cứu. Ai mà không muốn nó? ứng minh Nguyệt nói. Hứng tiểu thư, ngươi thực sự là một thương nhân tuyệt vời, ta sẽ làm ngay. Vân Hải lúc này hưng phấn nói. U Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu trong lòng thẩm nghĩ nếu như người làm ở Mỹ lên đến lúc đó tông chủ của nhà người không xuống đài được liệu hắn có giết người hay không? Nếu không giết Vân Hải thì sau này Lục Đạo đan sẽ có thể bán được với giá cao hơn bởi vì đây là đan dược mà ngay cả tông chủ đan tông cũng không thể xử lý lại không có tác dụng phụ hơn nữa danh tiếng của nó càng mở rộng hoàn toàn là một hình thức quảng cáo vô cùng sống động tin tức này thú ma đại đế và đám võ giả chân hư giới rất nhanh đã biết tất cả đều ôm bụng cười to. Ôi mẹ ơi, ngửi được bách đan Lại còn muốn ngửi lục đạo đan sao Sao hắn không đi ngửi thần ma đan Thần huyết đan luôn đi Lại còn mũi thính hơn chó phốc nữa chứ Ta dám cá là chúng ta lấy ra thêm Vài loại đan dược nữa Tên tông chủ này nhất định sẽ phát điên Lục đạo đan thì nổi tiếng rồi Các huynh đệ, Khi nào trở về chân thế giới thì nhớ mua nhiều lục đạo đan hơn Nói là tông chủ đan tông Yên tâm mà nghiên cứu đi Chỉ cần có huyền thạch hắn muốn nghiên cứu bao nhiêu cũng được Tu Ma Đại Đế liền gửi cho đám võ giả chân hư giới một tin tức. Mọi người mau nhìn xem, còn có bao nhiêu lục đạo đan trước tiên đừng bán ra, chúng ta cùng hợp tác với Ứng Minh Nguyệt mở rộng vấn đề này, Quấy động chuyện lục đạo đan. Theo lời của trang chủ mà nói thì đây chính là tuyên truyền phóng đại đó. Ok, cách này không tồi. Ứng Minh Nguyệt, đợi trở về chân hư giới, lục tộc sẽ trao thưởng cho ngươi. Cổ Huyền gửi một tin nhắn cho Ứng Minh Nguyệt. Cảm ơn, các người cứ trở về trước đi. Lúc đó giúp ta đưa tin này cho chàng chủ là được ứng minh nguyệt nói Vậy ngươi không quay về sao Cổ huyền kinh ngạc Ta còn có việc phải làm ứng minh nguyệt nhìn về phía đàn tông Ánh mắt sâu thăm thẳm. Tư liệu mà chàng chủ muốn Sẽ không thể thu thập được trong thời gian ngắn Có thể sau khi các ngươi rời đi Ta sẽ phải đứng mũi chịu sao Nhưng mà nhận được sự yêu ái của hắn Thì sao có thể không trả lại Một thanh trường kiếm lóe lên Ánh mắt của ứng minh nguyệt lạnh lùng nghiêm nghị. Vận hải Ta hy vọng người có thể tiến vào trong tầng cao của tông môn càng sớm càng tốt để lấy tư liệu sách cổ cho ta. Nhiều mù và Giang Thái Huyền giao cho nàng rất đơn giản nhưng cũng khá là khó khăn. Đó là có được một số thông tin về thế giới này. Tốt nhất là có thông tin về đại đế, về lịch sử để hắn có thể lập lên một kế hoạch mới. Có thể nắm chắc thông tin này không thì trong lòng ứng minh nguyệt. Một chút tự tin cũng không có. Nàng chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Tú mà đại đế thì vô cùng thoải mái. Ở trong tông môn có người tạo điều kiện, chỉ cần muốn cái gì lập tức có người đưa tới. Ở đây hắn chính là lão tổ tông, là bố đời, là cha thiên hạ. Đây chính là đãi ngộ của đại đế, cũng vì sợ rằng hắn sẽ chạy đi nơi khác. Đương nhiên, Thu Ma đại đế cũng không hề nhàn rỗi. Hắn biết là con đường phía trước còn dài, hưởng thụ những ngày đẹp đẽ này sẽ không được bao lâu. Hắn mỗi ngày đều chạy khắp nơi, hy vọng sẽ tìm được khoáng mạch huyền thạch gì đó. Phận tiện Thu Ma đại đế cũng hỏi thăm tin tức về huyền đế. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là một chút tin tức cũng không có. Giống như thế giới này căn bản không có huyền đế vậy. Một thế giới phổn hoa như vậy, tài nguyên lại phong phú, hơn xa chân hư giới bây giờ. Sao lại không có đại đế cơ chứ? chúng mà đại đế không tin, nhưng huyền đế đó có thể đang trốn ở nơi nào đó bế quan, hoặc có thể đang bận rộn việc gì đó khác. Ba ngày nhanh chóng trôi qua, tông chủ của Đan Tông dẫn theo nhiều luyện đan sư rời khỏi mật thất, trông vô cùng nhếch nhác và phở phạc. Tông chủ, sao rồi? mấy người vội vàng chạy đến vẻ mặt lo lắng sắc mặt của tông chủ đan tông rất khó coi đối với ánh mắt háo hức của mấy người kia hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì nói ta không nghiên cứu ra hay là các ngươi cho ta vài ngày nữa nói đùa gì vậy người có biết mấy ngày nay người đã tiêu hao bao nhiêu lục đạo đan hay không trên mấy vạn viên đó nếu để cho một tên đệ tử thì thể chất quán phải mạnh cỡ nào lý huyền thông hử lạnh nói trên vạn viên mà còn chưa nghiên cứu ra đan tông này chỉ được như vậy thôi cái gì mà luyện đan sư số một thiên hạ rồi tông môn luyện đan lớn nhất hay là mũi thính hơn chó phốc, tất cả đều là khoe khoang đan tông của ta sẽ bồi thường tổn thất cho các ngươi ngoài ra ta muốn gặp người bán lục đạo đan này tông chủ đan tông trầm giọng nói được rồi bọn ta đi đây sau khi nhận được tiền bồi thường đám người lý huyền thông cũng không ở lại lâu xoay người rời đi nhưng người còn lại cũng rời đi nốt về việc giới thiệu người bán lục đạo đan xong nói đùa gì vậy Lục đạo đan cũng không phải là nhiều, nói cho người rồi thì bọn ta còn mua cái thổ tả gì. Ai chẳng biết là đan tông các người giàu nứt đố đổ vách ra. Ngay sau đó thì một tin tức khác chuyển đến, thứ chút nữa làm tông chủ đan tông bùng nổ. Tông chủ, chuyện chúng ta không thể nghiên cứu ra lục đạo đan, bên ngoài đã lan truyền khắp nơi. Bây giờ họ đã bắt đầu nghi ngờ kỹ thuật luyện đan của chúng ta. Một tên đệ tử báo tin. Là ai? Ai đã truyền ra? Tông chủ đan tông về mặt u ám nói. Ngoại môn đệ tử Vân Hải của tông môn ta hiện tại đang bán lục đạo đan. Một viên là hai huyền thạch, đệ tử kia kỳ quái đáp. Một viên hai huyền thạch, sắc mặt của tông chủ rất khó coi. Lục đạo đan này tuy rằng kỳ lạ nhưng lại bán với giá hai huyền thạch sau. Dược lực chân chính, một viên huyền thạch cũng không đáng. Cái này không phải đang bán lung tung sau. Tông chủ đã bị giành sạch rồi, gã đệ tử rất buồn bực. Hắn còn muốn nói thêm một câu là ta tới trễ cho nên không mua được viên nào. Tông chủ đan tông chố mắt ra. Rất nhanh thì Vân Hải đã được dắt tới trước mặt tông chủ, vẻ mặt sợ hãi, tham kiến tông chủ. Ứng lên, sao người lại có lục đạo đan? Làm sao lại biết bán lục đạo đan? Tông chủ đan tông lạnh lùng nói. Đây là thứ mà ứng minh nguyệt nhờ ta bán giúp, giá cho ta là một huyền thạch một viên, bán được nhiều thì kiếm được nhiều tiền, Vân Hải vội vàng nói. Là người truyền ra tin tức nói bản tông chủ ta nghiên cứu, chế tạo lục đạo đan đúng không? Tông chủ Lan Tông lạnh lùng nói: Ngươi muốn phá hỏng bảng hiệu của ta phải không? đệ tử đệ tử cho rằng tông chủ nhất định sẽ nghiên cứu chế tạo ra được đệ tử cũng hết lòng vì tông môn Vân Hải vội vàng lạy xuống nói một lòng vì tông môn tông chủ cười lạnh ngươi có thể để cho ta cùng ứng minh nguyệt kia gặp nhau không người một lòng vì tông môn sau đây là một lòng muốn phá danh tiếng của tông môn ta thì đúng hơn chuyện này không được huyền đế đứng sau ứng minh nguyệt không cho nàng ra mỗi lần ta đi lấy hàng. Thì đều là đặt ở một chỗ Vân Hải lau mồ hôi nói Huyền đế Tông chủ đan tông ngẩn ra Nhưng người còn lại cũng sững sờ Có huyền đế đứng sau lưng nàng sau Vân Hải gật đầu Đây là điều mà ứng minh nguyệt đã dạy hắn Nếu không nói như vậy thì hắn có khả năng sẽ chết Tông chủ đan tông nghĩ tới huyền lâm Lục đạo đan của huyền lâm chính là lấy trong tay huyền đế Mà những người này lại là một nhóm Nếu như khiêu khích ứng minh nguyệt Thì chính là khiêu khích huyền đế Lai lịch của nhóm người này rất bí ẩn đã biết có huyền đế rồi thì sau lưng còn ai khác nữa không, bọn họ cũng không dám chắc. Trong lòng suy tư một chút, tông chủ Đan tông nhìn Vân Hải, mặt không thay đổi mà nói: "Từ nay về sau, giao hết đan dược của ngươi cho tông môn, ngươi có thể kiếm huyền thạch nhưng không được kiếm quá nhiều." "Cảm ơn tông chủ." Vân Hải vội vàng nói. Nhiều võ giả bán lục đạo đan vài lần, sau khi nhận được tin tức của ứng minh nguyệt tất cả đều ngừng bán, nói là đã hết. Đám võ giả này âm thầm đem toàn bộ lục đạo đan cho ứng minh nguyệt. Bọn họ lại bắt đầu tách ra Lần này ta kiếm được nhiều tiền Đợi trở về chân hư giới có thể kiếm được nhiều hơn Hiện tại nhiều người buôn bán như vậy Lục đạo đan nhiều thì giá cả Cũng không nâng cao được nữa Toàn bộ bán cho ứng minh nguyệt thì cũng tốt Thu ma đại đế nói Giá của ứng minh nguyệt không hề thấp Một huyền thạch một viên Bọn họ cũng không còn lại bao nhiêu lục đạo đan Dù sao trước khi tới Bọn họ cũng không biết là lục đạo đan dễ bán như vậy Ngoại trừ cổ hiền thì chẳng có ai mang nhiều cả hạm Long hạm kích lòng Phần đông võ giả là một lần nữa tiến vào con đường hạo kiếp. Bọn họ bắt đầu quay trở về chân hư giới. Diệp đạo cùng với hứa trường không cũng về. Chuyện tìm huyền tộc mờ mịt như vậy, bọn họ cũng không nghĩ chỉ có thể vài ngày là tìm được, cho nên vẫn phải trở về đổi hàng rồi tính sau. Quân bán ra hai lợi giới thu được lợi nhuận quá lớn đi. Tất cả võ giả vô cùng vui vẻ. Cũng may là không có thương vong lớn. Thu ma đại đế liếc mắt nhìn chỉ thiếu vài người. Cho dù có dự trông nom thì cũng không phải an toàn tuyệt đối, hắn đuổi đến thì họ đã chết rồi, chỉ có thể nhặt xác thôi. Ở trong huyền giới đám người thú ma đại đế dần biến mất gây ra náo động, thế lực bí mật kia cứ nhiên biến mất, chỉ còn lại một mình Ứng Nguyên Minh Nguyệt đang ở đầu sóng ngọn gió. Giá của Lục Đạo Đan lại lần nữa tăng lên bởi vì bọn họ lo lắng không chừng là Lục Đạo Đan sẽ không còn nữa. Ứng Minh Nguyệt hết sức ủng hộ Vân Hải đào tạo hắn trở thành tổng đại lý của Lục Đạo Đan, có thể tự phát triển khi mà ngoại tuyến, phổ cập, cách làm của một thương nhân và những kiến thức cơ bản cần biết. Mà những thứ ngoại tuyến thì không thể tìm quá nhiều, nếu không lục đạo đàn sẽ lại tràn ngập và hạ giá. Vân Hải đã coi ứng minh nguyệt như một vị thần, chỉ trong vài ngày hắn tử một tên đệ tử nghèo khổ, chỉ có chừng một trăm huyền thạch, đã trở thành một tiểu phú ông có mấy ngàn viên. Nếu cứ tiếp tục phát triển công việc kinh doanh, sớm muộn gì hắn cũng trở thành một phú ông lớn có tới mấy chục vạn huyền thạch. Yêu cầu của ứng minh mệt rất đơn giản, thu thập tài liệu và thông tin về, cổ thư. Nàng nói nàng có hứng thú với lịch sử ở chỗ này, đây cũng không phải việc gì lớn, Vân Hải đương nhiên đồng ý sẽ thu thập cho nàng. Trần hư giới, hư không dung chuyển, con đường hạo kiếp, xuất hiện chiến thuyền Thiên Long. Trở về nhanh đến vậy sao? Đáp người băng tuyết đại đế là người xuất hiện đầu tiên. Các vị đại đế, trang chủ, bản đế trở về rồi. Cú mà đại đế rất vui vẻ, cuối cùng cũng thấy được mùa xuân. Ồ, Không gặp phải nguy hiểm gì chứ, Giang Thái Huyền nhẹ giọng hỏi. Có bản đế ở đây, ai dám làm can? Thu Ma Đại Đế tự hào nói. Không có xuất hiện cường giả cấp Đại Đế và cũng không tìm được thông tin gì, đám võ giả còn lại lắc đầu. Nhanh báo cáo thu hoạch của các ngươi, Giang Thái Huyền nói. Thu Ma Đại Đế gật đầu, nghĩ đến thu hoạch của mình, và mặt hưng phấn. Chàng chủ, các vị Đại Đế, các người không biết đâu, tài nguyên ở huyền giới cực kỳ phong phú và vô cùng giàu có nhưng bản đế tiếc cho bọn họ có tiền mà không biết tiêu xài như thế nào rất giàu có xong một đám đại đế vô cùng kinh ngạc đúng vậy huyền thạch là tiền tệ ở đó thu ma đại đế khẽ nói ta có chút nhớ lại thời kỳ thượng cổ chân hư giới như về đi đấy đại đế gật đầu trong thời đại của chúng ta nguyên tình vẫn là đơn vị tiền tệ của võ giả nó không phải là đặc biệt khan hiếm nguyên tệ không thể mua được bất kỳ tài nguyên quý hiếm nào huyền giới này dường như cũng giàu có như thời thượng cổ của chúng ta vậy Quan trọng nhất là lục đạo đan, một viên bán một huyền thạch mà cũng có người mua, một võ giả nói. Một huyền thạch một viên mà cũng có người mua ư, mọi người vô cùng kích động, nếu như thế thì nó giàu có cỡ nào, bọn họ không phải phát tài rồi sao? Lục đạo đan, luyện chế, bởi vì nguyên liệu rất rẻ cho nên ở chân hư giới là một viên một nguyên tạ, ở huyền giới lại bán được một huyền thạch một viên, lợi nhuận cỡ nào cơ chứ? Ta muốn mua một mảnh dược điền, thú ma đại đế mở miệng nói. Đây là 10 vạn huyền thạch, đủ chưa? Được, phần đấn trước mặt đó giao cho ngươi, Yên Tuyết Hàn gật đầu. Được rồi, báo cáo tất cả tin tức của các ngươi, sau đó nói cho bản chàng chủ. Ta sẽ bắt đầu một chương trình phát sóng trực tiếp, truyền bá cho võ giả trên thiên võng, Giang Thái Huyền nói. Chàng chủ, đây là thứ mà ứng minh nguyệt nhờ ta mang về cho ngươi. tu Ma Đại Đế lấy ra một cái thẻ ngọc đưa cho Giang Thái Huyền, rồi lại nói. Đan dược ở huyền giới, rất khó làm đến không có tác dụng phụ Đây là ưu điểm lớn nhất của chúng ta Ở đó còn có một cái đan tông Tông chủ được xưng là mũi thính như chó phốc Có thể ngửi được bách đan Đương nhiên không ngửi được đan dược của chúng ta Thần ma đan, thần huyết đan Một viên năm vạn huyền thạch Cũng có người đồng ý mua thu ma đại đế nhướng mày nói Bàn đế cũng là trưởng lão trên danh nghĩa của các tông môn Mỗi tháng đều nhận được 10 vạn huyền thạch Một đám đại đế trợn trắng mắt Không nói nhiều lời Người huyền giới không biết kinh doanh chúng ta ở chân hư giới tùy tiện ra ngoài một chuyến cũng có thể lừa được bọn họ Hứa trưởng không đắc ý nói giang thái huyền sắc mặt đen lại các ngươi lại một lòng một dạ muốn lừa tiền ở huyền giới như vậy là tốt lắm xong được rồi bàn trang chủ đã biết các ngươi khi nào lại đi huyền giới thì mời ta qua giang thái huyền bỏ lại một câu rồi truyền tống rời đi trở lại đạo tràng giang thái huyền kiểm tra thẻ ngọc giọng nói của ứng minh nguyệt truyền tới Chàng chủ tạm thời chưa có được tư liệu gì Đợi lúc ngươi đến đây, ta có thể sẽ lấy được. Chỉ có một điểm là mọi người đây cơ bản đều biết chân hư giới, muốn giết và lấy được bí mật thành thần. Không lấy được thì thôi, lần sau ta cũng sẽ tới đó. Nhưng mà muốn giết, muốn lấy được bí mật thành thần thì... Giang Thế Huyền hơi suy nghĩ, nhiệm vụ của lục tộc coi như hoàn thành rồi. Số lượng giao dịch đạt tới 6.000 vạn. Đám lừa đảo này, rốt cuộc đã lừa được bao nhiêu tiền ở huyền giới vậy chứ? Giang Thế Huyền thấy lo lắng cho huyền giới, nếu đến thêm vài lần nữa... Có khi huyền thạch ở huyền giới cũng sẽ cạn kiệt mất. Giao nộp nhiệm vụ. Tinh. Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ trước thải hạn. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ cực cao. Thưởng cho mảnh nhỏ thần cao cấp là X4. Một gói quà bí ẩn. Mở quà. Tinh. Ký chủ mở gói quà bí ẩn và nhận được một hũ dung dịch dinh dưỡng thần ma cao cấp. Giọng nói của hệ thống lại vang lên. 12 mảnh nhỏ hạt giống rồi. Giang thái huyền kích động vội vàng hợp nhất. tinh Khi chủ tổng hợp các mảnh nhỏ đạt được một hạt giống thần ma cao cấp. Chuyện gì đây? Tại sao lại là tên này? Giang Thái Huyền kinh ngạc. Hắn không nghĩ nhiều lập tức giao hạt và tưới dung dịch dinh dưỡng thần ma. Lúc này mở thiên võng ra, mở phát sóng trực tiếp, sau đó thông báo toàn bộ. Tất cả đến phòng phát sóng trực tiếp của bản chàng chủ, có chuyện lớn cần thông báo đây. Chàng chủ, chàng chủ tự nhiên mở phát trực tiếp là muốn hát cho bọn ta nghe sau. Võ giả trên thiên võng đều vào xem. Chàng chủ Nào làm bài túy mộng thần đổ đệ Để ta tặng người 100 like Bùng nổ hơn cả cầm hy luôn Ta tặng người 100 trái tim Cho người lên hạng nhất của phát sóng trực tiếp Một vị nữ võ giả nói Trong nháy mắt phòng phát trực tiếp Có những nghẽn mạng Tất cả đều bảo hắn hát để rồi tặng quà Sắc mặt Giang Thái Huyền tối sầm lại Tức giận nói Tất cả im lặng Lần này là vì tương lai của trần hư Giới Các ngươi không muốn bị người khác giết chết phải không Tất cả võ giả đều im lặng Băng tuyết đại đế yên tuyết hàn mở miệng Chàng chủ, ứng minh nguyệt đã mang về tin tức gì sau? Đúng vậy, đây là tin tức từ huyền giới, nó có liên quan đến sự phát triển của chân hư giới. Các người nếu như không muốn nghe, ban trang chủ có thể không nói nữa. Giang Thái Huyền hừ lạnh, muốn bảo ta hát ư, không có cửa đâu. Nghe, bọn ta nghe chứ, trang chủ mau nói đi. Đám võ giả trên thiên võng vội nói. vẻ mặt của Giang Thái Huyền dịu lại mà nói. Theo tin tức do ứng minh nguyệt truyền về, Mọi người ở huyền giới đều muốn giết Trần Hư Giới để cướp lấy bí mật thành thần. Nhưng dù là người ngoài hành tinh chết thì tâm của chúng ta cũng sẽ không chết. Chàng chủ, để ta nói một chút. Đoàn Vân tỏ vẻ oan ức, cái gì mà chết nhưng mà tâm của Trần Hư Giới không chết chứ. Ta chỉ muốn đến tìm bảo vật, tìm bí mật thành thần, tìm được thì sẽ rời đi, không có làm hại gì đến Trần Hư Giới. Người ngoài hành tinh, im đi, để cho ngươi làm thầy giáo đó là ân huệ lớn cho ngươi rồi, nhiều võ giả nói. Chàng chủ, người của huyền giới là đang muốn tìm chết, xin chư vị đại đế hạ lệnh, bọn ta tuyệt đối tuân theo, đi qua săn bằng huyền giới, cướp đoạt tiền tài, lấy lại đất đai tài nguyên, một võ giả kêu lên. Chàng chủ, người vẫn nên nói ý của người. Yên tuyết hàn lạnh lùng nói, nếu chàng chủ đồng ý để cho bọn họ đi săn bằng huyền giới, thì hắn sớm đã thông báo cho nàng rồi. Cùng nhau phát trực tiếp như vậy, xác định tội trạng của huyền giới, để lừa đám võ giả đi tấn công mới đúng chứ. Cái này đột ngột nói ra thì hẳn là có ý khác. Và nhiên Giang Thế Huyền mở miệng. Người của huyền giới dường như suy nghĩ cũng bởi vì chân Hư, không thể trách bọn họ được, bọn họ cũng là người bị hại xong Chàng chủ, người nói lời này, ta lại càng muốn giết chân Hư, một vị võ giả bĩu môi. Chúng ta nên cứu lấy huyền giới để bọn họ thức tỉnh khỏi âm mưu của chân Hư, dẫn họ đến con đường đúng đắn hơn, Giang Thế Huyền nói. Chúng ta là những võ giả có trình độ, có văn minh, chúng ta không thể chỉ có đánh giết đó là những tên đầu óc tư ngu si tứ chi phát triển mà thôi còn chúng ta là thương nhân đám võ giả ngỡ ra cho nên chúng ta phải đến huyền giới kiếm tiền nhưng lúc bắt đầu không thể vạch trần thân phận kiếm hết tiền ở huyền giới để bọn họ biến thành kẻ nghèo khổ rằng theo huyền thể hiện từ này ăn nói của mình chúng ta sẽ dùng tiền của bọn họ để cải thiện bản thân một ngày nào đó bọn họ muốn tấn công chân hư giới chúng ta sẽ nói cho bọn họ rằng chân hư đã chết rồi Đám võ giả ngây người ra, suy nghĩ của người, bọn ta rất thích. Lấy tiền của bọn chúng để cải thiện bản thân, đợi đến khi bọn họ tăng lên thì đã lợi hại lắm rồi. Sau đó, lại nói với bọn họ rằng trước này các người luôn giúp đỡ kẻ thù. Người dân của chân hư giới, lục đạo đan ở huyền giới tiêu thụ rất chạy là đan dược tốt nhất, ngay cả tông chủ đàn tông cũng chịu thua. Chúng ta nên cố gắng phát triển và trở thành nhà sản xuất tốt nhất và lớn nhất. Chúng ta phải xây dựng thế giới, à không, là xây dựng nhà máy lớn nhất trong bầu trời này. Sản phẩm của ta là tốt nhất, số lượng là nhiều nhất, tốc độ nhanh nhất, quảng cáo hay nhất." Giang Thái Huyền kích động giảng đạo phổ cập khoa học cho những người này. "Chúng ta là nhà sản xuất lớn nhất, nơi vui chơi thích thú nhất, biến chân hư giới thành một thế giới hùng mạnh và giàu có. Có thể mở ra nhiều chỗ vui chơi để cho người ngoài hành tinh đến chỗ chúng ta xem phim, tất cả đều phải mua sản phẩm của chúng ta." Đảng chủ nói hay quá làm nhà sản xuất lớn nhất, quyền lực nhất và giàu có nhất kiếm tiền của đám người ngoài hành tinh lại dùng tiền của bọn họ để thành thần lưu thành lập tức đáp mặc dù biết lời của chàng chủ nói là đang lừa bọn ta nhưng sao lại cảm thấy rất kích động đây đám võ giả xem trực tiếp trong lòng lại nghĩ đến việc đi huyền giới kiếm tiền nhưng có một điều các người phải nhớ kỹ nếu như lục đạo đen tràn ngập thì chắc chắn tiền bán không được cao vì vậy nếu có nhiều người đi thì xin chư vị phải định giá không thể nâng giá hay hạ giá loạn lên Chúng ta là một nhóm lợi ích chung Mục đích phải giống nhau Giang Thái Huyền lại nói Đoàn Vân cạn lời Người làm như vậy là tốt sao Ở ngay trước mặt ta lại nói đi tới quê ta kiếm tiền Mẹ nó lại còn dùng tiền ở chỗ ta để cải thiện bản thân Sau đó lại đối phó với quê hương ta Chứng chỉ quan ngại giao của ta cũng sắp có rồi Đến lúc đó ta sẽ xin về quê Đoàn Vân Sắt hạch ngoại giao không đạt Xin tiếp tục cố gắng Đột nhiên có một tin tức chuyển đến Đoàn Vân sững sở Các người, các người cố ý, ta học thực sự rất nghiêm túc mà. Các người lo lắng ta sẽ trở về phản bội các ngươi, cho nên các người mới không cho qua, nhất định là vậy. Đoàn Vân mờ mịt, nếu như không để hắn trở thành quan ngoại giao, thì làm sao hắn trở về được đây? Chiến hạm thiền Long đã đi rồi, chẳng lẽ ta phải cô độc ở đây cả đời sao? Sau khi Giang Thái Huyền lừa xong lại trực tiếp trở về tu luyện, hắn còn chưa đột phá hoàng giả, vốn là đã tu luyện tốt rồi, nhưng con đường hạo kiếp chấn động khiến hắn phải phá quan rời khỏi tu luyện, Tạm thời áp chế đột phá Giang Thái Huyền bế quan tu luyện Lần này nhất định phải trở thành hoàng giả Trong vòng một ngày Thanh uhm. Nguyệt Thành lại chấn động Bầu trời sáng rực Nhưng viên đá kỳ dị hiện ra Trong trần hư giới Thạch Đế có chút cảm ứng Hắn ngự không mở đi Ánh mắt nghiêm nghị nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện Người ngoan thạch thành tinh Căn nguyên nông cạn Đạo hạnh khó ngăn Tự cao hùng ác Thiên mệnh đã tới Người nên ngã xuống đi thôi một giọng nói lạnh lùng truyền đến một bóng dáng xinh đẹp ngửa đầu nhìn trời toàn thân tản ra hắc khí còn tràn ngập kim quang khí tức vừa quỷ dị mà lại lộ ra tà ác rất là mâu thuẫn đây là thạch đế kinh ngạc nhìn bóng dáng xinh đẹp đó hắn sinh ra thạch tộc cho nên có thể cảm nhận người trước mặt này liên hệ rất lớn với thạch tộc tiểu bối bóng người xinh đẹp khẽ nhúc nhích thu nạp hết tất cả lực lượng lạnh lùng nhìn thạch đế người cũng là ngoan thạch xong thạch đế lắc đầu Ta là thạch tộc, có được huyết mạch của thạch tộc, kế thừa từ thở khai thiên lập địa, là tổ tiên thạch nhân vĩ đại. Bóng dáng xinh đẹp khẽ gật đầu, vén tay áo lãnh đạm xoay người. Có chuyện gì là muốn thuê sao? Cách đế ngẩn ra, vị này cũng là cường giả của thần ma đạo tràng ư. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng cung kính nói. Xin hỏi tiền bối, người là cường giả của thần ma đạo tràng sau Bản tọa là thạch cơ, bóng dáng xinh đẹp trong nháy mắt biến mất. Không phải thuê thì nào cũng không quân thú mà tán gỗ với thạch đế, xấu vãi. Bây giờ phó bản trò chơi đang rất hot, nàng phải chạy tới làm thêm một vài nhiệm vụ. Thạch cơ, thạch tộc ta cũng có thần sao? Thạch đế ngạc nhiên, nhớ lại bộ dáng của thạch cơ. Ngoan thạch thành tinh, nhất định là thạch thần rồi. Đạo tràng rốt cuộc có bao nhiêu thần ma, chư thần sáng thế lục cũng không có ghi lại. Chẳng lẽ là chư thần sáng thế này chỉ có một phần và còn rất nhiều nữa sao? Giang Thái Huyền đang bế quan, nếu như biết được tâm tư của Thạch Đế thì nhất định sẽ nói cho anh biết, thần của thần ma đạo chẳng, người còn mẹ nó đếm không sẻ, bản thân ta còn không biết là có bao nhiêu. Sự xuất hiện của Thạch Cơ, Ngao Bính cảm ứng được, thấy nàng tàn tiến vào võ bỏn trò chơi và mặt kích động. Thạch Cơ nương nương, người tới rồi. Thạch Cơ nhìn thấy Ngao Bính trong lòng có chút phức tạp, vất vả rồi. Nghĩ đến kiếp trước làm sao mà chết, hai người lại có một loại cảm xúc đặc biệt tỷ đệ khó khăn nào cứ gọi ta thạch cơ là được thạch cơ nói dừng lại một chút hiện giờ có nhiệm vụ gì không đương nhiên là có lần này người tới giết trần hư đi bọn ta từ lâu đã thăng cấp về sau tên a kia mà dám đến đây bọn ta sẽ đánh mông hắn ngạo bính nói thạch cơ gật đầu cố gắng làm nhiệm vụ đi ta phải tìm lão già thái ất kì tính sổ nện hắn một trận hai vị thần ma âm thầm hạ quyết tâm là phải nỗ lực thăng cấp để báo thù kiếp trước Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ mở miệng chút giận vậy thôi, nếu thực sự giết chết thần ma của đạo tràng thì trang chủ cũng nhất định là không đồng ý. Ánh sáng xanh tím lập lòe, hào quang trên cây thần ma càng thêm nồng đậm, khí tức của giang thái huyền dâng trào nháy mắt đạp phá kết giới, tiến vào cảnh giới hoàng giả. Không dừng lại ở đó, hắn vẫn luyện hóa linh khí tiên thiên, hơi thở dần tăng lên, cuối cùng ổn định ở hoàng giả sơ kỳ đỉnh phong, mà tiền tiêu cũng không phải là nhiều lắm. Giang Thái Huyền bước ra khỏi dược điềm, lôi kiếp trên trời chấn động, một cỗ uy áp kinh người quét qua. Giang Thái Huyền bay lên đánh ra một trường. Phật Đà hiện ra, cao lên trăm trượng, mang theo Phật lực không gì sánh được, tiến vào lôi kiếp. Lôi kiếp trên bầu trời cũng không thể ngăn cản được trưởng lực cỡ này, âm mầm tan vỡ. Tinh ký chủ thăng cấp hoàng giả, thời gian nhận linh thực rút ngắn còn một ngày, thưởng một gói quà bí ẩn. Tinh mời ký chủ nhận thương phẩm mới, nhận. Giang Thái Huyền nói đột nhiên kim quang của thần ma đạo chẳng lóng lánh trên kệ hàng lại xuất hiện một sản phẩm lửa pháp tắc ngọn lửa pháp tắc dung nhập vào cơ thể rèn luyện tinh luyện và cường hóa pháp tắc con đường đi lên thành thần tạo ra thần cơ hoàn mỹ nhu yếu phẩm của đại đế một trăm vạn thần ma một đốm thương phẩm mới của đạo chẳng lửa pháp tắc trăm vạn một đốm đám đại đế có phúc rồi giang thái huyền gửi tin nhắn cho các vị đại đế đám đại đế ngẩn người ra lửa pháp tắc là cái gì Trong lòng nghi ngờ, Yên Tuyết Hàn liền buông một ngọn lửa pháp tắc dung nhập vào cơ thể. Cảm giác pháp tắc của bản thân đều đang bốc cháy. Sức mạnh pháp tắc vốn nồng đậm trong nháy mắt giảm đi một chút, nhưng lại mạnh hơn so với trước, xúc tích hơn, và nắm trong tay càng thêm vừa ý. Ta cảm giác như pháp tắc của mình càng thêm mạnh mẽ. Yên Tuyết Hàn nghĩ, nhưng mà sức mạnh này cũng có hạn, một ngọn thì quá ít. Ta cảm thấy con đường đột phá thành thần trở nên quá dài. Đám đại đế còn lại, yêu sầu khóc thảm, 100 vạn một ngọn, cái này con bà nó phải mua bao nhiêu trước Kiếm tiền, phải đi huyện giới kiếm tiền, đi ngay. Nhưng vị đại đế khác hạ quyết tâm. lời pháp tắc này nói rõ là có thể tạo ra thần cơ hoàn mỹ, thần cơ tốt nhất, nếu lúc đó mà con sót lại khuyết điểm ảnh hưởng đến việc phát triển sau này thì có mà hối hận xanh ruột. Xem gói quà của ta. Giang thái huyền dứt khoát mở gói quà đột phá của mình, tinh mở gói quà, nhận được truyền thống trận thần cấp cấp trung có thể sạc trong một phút, truyền tống hai ngàn năm. Cuối cùng cũng mở ra truyền tống trận rồi, sang theo huyền vui mừng khôn xiết. Nếu như không mở được truyền tống trận, tán sẽ phải đem theo truyền tống trận thần cấp cấp thấp. Hiện tại có càng tốt, một cái đặt ở chân hư giới, một cái vác lên huyền giới, như vậy quá thuận tiện rồi. Mười ngọn lửa pháp tắc, 50 viên thiên địa đan. Yên tuyết hàn lúc này quả quyết nói, giàu khiếp. Yên tuyết hàn đại đế đúng là giàu, ngay cả lửa pháp tắc mà cũng dám mua một lần mười đốm đám võ giả không khỏi vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị bấy nhiêu thôi mà đã một ngàn năm trăm vạn rồi đủ để cho bọn họ mua thần huyết cấp thấp và năm trăm viên thần ma đan yên tuyết hàn nhìn đám võ giả nọ khẽ nói đợi tới khi các người luyện tới cảnh giới của ta thì sẽ hiểu là sao nhóm võ giả sững sốt mấy vị đại đế còn lại cũng trầm ngâm như có điều suy nghĩ nhưng lại không nói thêm câu nào vừa mua xong thiên địa đan thì lập tức rời đi